Sự sắp dự việc với vẫn Giang dưới thi đại học. chi Giang học Lúc cũng Trường xuống Huống trạng nguyên toàn tỉnh. Lúc này, như thế nào, cũng không nhau đưa ra Thịnh đánh Tuấn toàn tình này như nào Đồ đè Đều Đồ Tàu Thư thế thể phạt bị bị là ép xử nhưng trong nhà trường thịnh không bỏ qua nói con trai bị đánh thành như vậy như thế nào cũng muốn giáo huấn kẻ đánh người một trận trong văn phòng tòa nhà ban giám hiệu h i ệ u trưởng lưu với chủ nhiệm tào thư tuấn đều có mặt bọn họ đứng ở trước mặt trương thịnh cùng với cha mẹ cậu ta giang đồ một mình mặt lạnh lùng vô cảm đứng ở bên cạnh hình thành một tuyến tam giác cha trương rất phẫn nộ là cậu ta động tay trước đúng không h i ệ u trưởng lưu nói ông bình tĩnh một chút phẩm chất s a n g đồ ưu tú sẽ không vô duyên vô cớ đánh người đánh người trước con nói lý mẹ trương hỏi lại giang đồ lạnh mắt nhìn bọn họ vậy rốt cuộc các người hỏi một chút trương thịnh làm ra cái sự tình gì trên mặt trương thịnh bị thương một chút cũng không tốt sắc mặt cậu ta đỏ lên liền càng khó nhìn cậu ta nói cậu có chứng cớ gì sao tối đen như thế cậu làm sao biết là t ô i giang đồ bỗng nhiên cười tươi cười vô cùng trầm trọng vậy cậu có chứng cứ gì chứng minh không phải là cậu không cha trường tức khí chỉ vào giang đồ nói với hiệu trưởng ông xem cậu ta là thái độ này nếu không xử phạt thật lớn tuyệt đối là không được chúng tôi còn muốn bồi thường tổn thất tinh thần cùng với tiền thuốc men đối với em trương thịnh kia thật là đáng khinh có phải cậu ta đáng bị trường học khai trừ không t r ú c tinh sao đứng ở cửa văn phòng lạnh giọng nói cô đứng bên cạnh t r ú c vân bình giang đồ ngẩng đầu nhìn cô nhíu mi một cái hai người đi vào văn phòng t r ú c vân bình nhìn về phía cha trương nghe nói con gái của tôi ở phòng học bị người ta làm trò đáng khinh bỉ cậu này là con t a i ông chuyện này không thể tính như vậy các người cũng không nghĩ là tôi đi báo án đi t r ú c vân bình nhìn về phía trường thịnh rốt cuộc trường thịnh mới mười tám tuổi vừa nghe nói báo án tâm lý phòng tuyến liền sụp đổ một góc trong chốc lát cậu ta bị nhìn chằm chằm liền cúi đầu cha trương cùng mẹ trương phục hồi tinh thần lại đưa mắt nhìn nhau cha trương hỏi t r ư ờ n g thịnh đáng khinh có ý gì t r ư ờ n g thịnh không nói thật cậu ta chỉ nói đánh nhau vì nữ sinh cũng chưa nói nữ sinh này là trúc tinh giao con người ta thường hay bắt nạt kẻ yếu trương thịnh có thể mua giày chơi bóng mấy ngàn đồng đàn xê lô của trúc tinh giao có thể trên trăm vạn đồng điều kiện trúc gia so với nhà cậu ta còn tốt hơn nếu thật là giống như trúc tinh giao nói bọn họ liền không có phần thắng nào trương thịnh cúi đầu không dám nói lời nào Tào Thư Tuấn thở Tôi Rốt thi tâm thi Trương trừng phạt. Trúc dài. là làm bao báo nghĩ hòa. không phải học ảnh hưởng học. Cha chịu Bình lạnh như thì cuộc lâu đều muốn Nếu nên nữa. Đừng đến còn sang Vân giọng nói. Nếu như vậy, thì báo án giải đại rồi. đại đi. lý cả Các bị em đồ, vậy không lý gì sang đồ vì con gái ông ra mặt ông lại không làm đạo lý che chở thiếu niên này hành vi của trường thịnh thật là quá đáng bị đánh là xứng đáng cuối cùng chuyện này lấy lớn hóa nhỏ giải hòa đi ra khỏi văn phòng giang đồ nói với t r ú c vân bình cháu cảm ơn chú t r ú c vân bình đánh giá vóc dáng thiếu niên so với ông còn cao hơn một chút lần trước ở bệnh viện ấn tượng của ông đối với anh rất sâu ông vỗ vỗ bờ vai của anh nói Chuyện này chú nên cảm ơn cháu. này nên ơn trúc i kia ể u tử một t nên đánh bị ậ n nhà Bất quá h c n đồng không g tôi thủ tốt. t r ú tinh g i a o vội kêu lên ba ba giang đồ đều thiếu chút nữa bị xử phạt ông còn nói d ư n được rồi các con đi về học đi về sau có việc kêu người lớn tới xử lý biết không trúc vân bình nói xong cảm giác có chút không ổn vừa nhìn giang đồ thấy chính là thiếu niên trưởng thành sớm người lớn trong nhà còn có thể cờ bạc thiếu nợ vay nặng lãi thì tìm người lớn cái gì giang đồ giống như không có cảm giác gì cùng t r ú c tinh sao đi rồi Trúc vừa vừa thoại thương, trương thịnh cho Đình du. Không có việc gì, chính là con gái quá xinh đẹp, cũng nhọc có Vân vừa vừa Bình điện Đình Không xinh lòng. Luôn có nam sinh nhớ thương, liền gặp phải loại trương thịnh này. Bỗng nhiên. gì, phải đi đẹp gọi gái loại gặp Du. quá là ông nghĩ đến g i a n g đồ cảm thấy tiểu t ử kia có phải hay không là thích con gái nhà mình ông thở dài nói chúng ta nuôi dưỡng một hồng nhan họa thủy rồi Dọc theo đường đi, Giang đồ với Trúc Tinh Giao cũng chưa chuyện Trúc cái có chút theo Tinh Tinh tới tối nhớ hôn hôm hổ. Giao Giao ngoại đường đi, Đồ Giang nói muốn liền gì. với qua kia, xấu ý thời điểm đi qua phòng y tế cô mới quay đầu hỏi buổi sáng hôm nay cậu không đi đánh gió cảm mạo à không anh nói giữa trưa tớ sẽ đi yên tâm đi t r ú c tinh sao à một tiếng tớ sẽ đi cùng với cậu giang đồ dừng một chút nói được giữa trưa t r ú c tinh sao không đi cùng được Bởi vì t r ư ơ nơi g người ta đánh trong Người thượng nghiệm Thịnh toilet ta một trận người đánh cậu ta là lục Tễ Tàn học, cô đã bị Lê Tây Tây thần bí kéo đến một căn cứ bí mật sân thượng tòa nhà thực đánh đánh học, nhà bị bị đến căn Sân n ở kéo là Lục Lê bí bí đã cậu cô cứ này nếu không có người đi học nói cho thì rất ít người biết trước kia lục tễ với hứ a hướng dương kiếm chỗ ôn thi tìm ra được thường xuyên ngồi ngốc tại nơi này trúc tinh sao đứng ở cửa sân thượng nói cho nên ngày thường cậu cùng hứa hướng dương chính là tới nơi này hẹn hò sao lê tây tây đỏ mặt không có thỉnh thoảng mới đến một lần thôi trúc tinh giao hỏi vậy cậu mang tớ tới đây làm cái gì là tớ nhờ cậu ấy đưa cậu tới lục tễ vẫn luôn dựa vào góc tường đi ra anh đút tay ở túi quần nhìn cô t r ú c tinh sao kinh ngạc nhìn anh lê tây tây nhỏ giọng nói tớ xuống dưới lầu chờ cậu trên sân thượng gió có chút lớn thổi đầu tóc hai người t r ú c tinh sao kéo cổ áo đồng phục lên cô đi ra ngoài dựa vào bức tường ngẩng đầu nhìn anh nhỏ giọng nói cậu đánh trương thịnh làm gì nếu giáo viên bắt được thì làm sao bây giờ lục tễ đứng ở bên cạnh cô n g h i n đầu nhìn cô cười thấy cậu bị khi dễ tớ không thể thợ ơ được anh còn muốn nói cậu là bạn gái của tớ đương nhiên tớ muốn che chở cho cậu giống như trúc tinh sao cho rằng bị hiểu tưởng lưu cách ly chính là bị bắt chia tay nhưng chính là bọn họ chưa có nói lời chia tay bỗng nhiên trúc tinh sao không biết nói cái gì lục tễ giữ chặt cổ tay của cô kéo cô đi về phía hai người vòng đến một sườn tường khác nơi đó đã đặt một cái bàn nhỏ trên bàn có mấy hộp cơm dùng một lần là lần trước anh ăn sinh nhật ở tiệm cơm kia lục tễ buông tay cô ra mở hộp cơm ngẩng đầu nhìn cô đã lâu không có cùng nhau ăn cơm ăn cơm xong rồi lại đi anh lại bỏ thêm một câu buổi sáng tớ không đi học đi nội thành mua về t r ú c t i n sao ngồi xuống cô gửi cho giang đồ một tin nhắn đồ ca cậu có thể một mình đi đánh cảm mạo được không một lát sau giang đồ trả lời cô được hai mươi phút sau t r ú c tinh dao xuống lầu trước lê tây tây từ phòng thí nghiệm chạy ra đứng đợi cô thời điểm hai người đi hướng về phía phòng học lê tây tây đưa hai ngón trỏ trụng đối nhau cười tủm tỉm hỏi ở trên lầu các cậu có kích không t r ú c tinh dao sửng sốt lắc đầu cô về lục tễ cũng chỉ có hôn một lần ở bệnh viện là anh hôn trộm cô lê tây tây trừng lớn mắt các cậu còn chưa chạm qua sao chúc tinh sao lại lắc đầu nhỏ giọng nói có chạm qua lê tây tây nói tớ liền biết ngay sao có thể không có được chúc tinh sao há miệng đáy lòng không biết nói ra cái loại cảm giác quái dị như thế nào cô cảm thấy khó có thể nói ra miệng bởi vì cô lại nghĩ tới Cái đụng chạm ngoài đụng muốn im Vào tâm ố i nhiên hai sinh cái hôm thấy Mình có chút hư hỏng Hồn hai nam sinh, Không cô cảm nam qua Đột t nên là cái dạng này có là lý trạng thái tương thịnh bởi vì chuyện không tốt này tạm thời về nhà nghỉ ngơi một thời gian không có ai đồng tình với cậu ta rốt cuộc giáo viên ở trường học đều nói chiếm tiện nghi nữ sinh bị đánh mấy trận như vậy lục tễ cùng với hứa hướng dương học chuyên ngành máy tính đại học thanh hoa bắc kinh lê tây tây học tập có tiến bộ rất lớn cô phát huy mơ ước vượt sang người thường muốn thi vào đại học thanh hoa bắc kinh lâm danh ngữ nói muốn thi vào đại học sư phạm bắc kinh về sau nói không chừng là giáo viên chu nguyên thì chưa nghĩ ra đinh hạng thì muốn thi vào trường cảnh sát giống như mọi người trong một đêm liền phải trưởng thành thi đậu vào chuyên ngành tốt là có thể quyết định vận mệnh của chính mình t r ú c tinh g i a o hỏi giang đồ vậy còn cậu giang đồ nói còn chưa có suy nghĩ xong muốn đi vào phương diện nghiên cứu chúc tình s à o chớp chớp mắt nghiên cứu nhà khoa học sao Trước thi đại học 7 ngày, Trường học chuẩn bị trường thi Thí sinh được học học chuẩn sách dọn về nhà. Cha có sinh nghỉ nhà không nhà đại Giang giúp đồ Đem dọn ngày Ngữ Giây bị Lâm Lâm Lâm mẹ về Lâm ở、nhà. lâm d i n ngữ đi theo phía sau anh nói chuyện giang đồ khẳng định là cậu có thể thi vào đại học thanh hóa bắc kinh nếu cậu thi đậu thật sự không tính toán thổ lộ tỏ tình với trúc tinh giao sao cậu xem các hộ gia đình chúng ta sắp phải phá bỏ và di rời bà mẹ tớ đều đi xem phòng và chuẩn bị mua nhà mới mẹ c ậ u nói t r ả nợ còn có thể mua một căn hộ nhỏ nhỏ hoàn cảnh trong nhà lâm dây ngữ không có nợ nần tiền tới tay liền có thể mua một căn hộ tốt ở tiểu khu thật tốt giang đồ đem một trồng sách đặt trên bàn trà quay đầu nhìn cô sau đó thì sao lâm dây ngữ đúng lý hợp tình nói cậu không nợ nần tính ra trong nhà điều kiện không tốt lắm nhưng ít nhất không có gánh nặng gì lớn lên đẹp trai bằng cấp cao về sau tiền đồ vô lượng nếu như t r ú c tinh giao thích cậu cậu ấy sẽ không để ý gì Giang giây ngữ nói, làm anh thật tâm, động lòng. Nếu thật sự không hề có gánh nặng xong thương nói rồi.、Chờ、thi đại học xong, rồi lại nói sao? Chờ tiền bồi phá bỏ và di rời ai lại Anh thừa anh sao? nhận, Nếu như khoản chuyển xuống. trần định nói. đồ đầm lầm mặt một làm tâm, chút. thật thật thì tốt Hết thảy có Chờ học Chờ lạc hề phá vậy và sự bỏ giang đồ xoay người đi rồi lâm dây ngữ nghĩ lại lời anh nói một chút nói thầm một câu rốt cuộc là cậu tính toán hay là không tính toán đây buổi tối nhà hai người cùng nhau ăn cơm đương nhiên không bao gồm giang cẩm huy cha lâm cảm thán thời gian trôi qua thật là nhanh chúng ta hơn nửa đời người ở nơi này rồi cũng phải rời đi Hiện tại, giang lộ đã học lên lớp nhất sơ trung vóc dáng cao dài một chút cậu ta gặm đùi gà nói phá đi càng tốt cháu đã sớm không nghĩ ở nơi này mùa đông vừa lạnh lại vừa ẩm ướt ảnh hưởng đến việc cháu cao lên chuyển nhà rồi liền không có tiệm nét đen cho em lui tới nữa đâu l ầ m dây ngữ nói ra hiện thực tàn khốc À... giang lộ ngẩn ngơ. Vậy, vậy, vậy làm sao bi â y g ờ Giang rộng. lạnh đồ Vậy thương ì vừa lúc. Giang lúc. lộ bi t h không thôi cậu ta quay đầu h ừ một tiếng dù sao thi đại học xong anh cũng liền phải đi đại học thanh hoa bắc kinh đến lúc đó em muốn đi đâu lên mạng đến vài giờ anh cũng không quản được tiếng nói vừa dứt bị giang đồ chụp một cái sau ót Thi đại học. Trúc Tinh Sao, ngày đầu tiên thi đại học thậm chí ngay sau khi buổi thi buổi sáng kết thúc anh cảm thấy mình đang hướng lên phía trước được vài bước rồi khoảng cách với tinh tinh càng gần nhưng vận mệnh luôn là thích đùa giỡn con người ta tháng sáu ánh mặt trời mãnh liệt tường gạch đỏ hẻm hà tây bị chiếu đến hồng rực như là muốn nứt ra đầu ngõ hẹp lao ra một thiếu niên mặc đồng phục cao gầy trên mặt trên cổ anh cùng với trên tay đều có vết thương quần áo cũng bẩn thỉu nhưng anh không rảnh lo này đó vọt tới trước một chiếc xe cảnh sát dừng lại chống ở trước cửa xe máu mắt đỏ tươi nhìn cảnh sát tiếng nói nghẹn ngào ở cổ cơ hồ nghe không rõ làm ơn đưa cháu đến trường thi xe cảnh sát chạy nhanh trên đường cái không ngừng ấn loa làm phía trước nhường đường xe vừa đến cổng trường giang đồ liền nhảy xuống anh nhanh chân liền chạy dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào cổng trường toàn bộ sân trường im ắng không có một ai mọi người đều ở trong phòng thi người bảo vệ quay đầu lại kêu chạy n h a n h lên đến trễ q u á n g mười lăm phút thì không được vào trường thi đâu giang đồ tựa hồ luôn cùng thời gian cùng vận mệnh chạy thi lần đầu tiên là bò lỡ hội diễn của t r ú c tinh sao ở t u y ệ t tối chào đón học sinh mới lần này đây anh không biết Chính mình bỏ qua cái chạy mình anh không dám nghĩ nữa. Anh nữa. đến dám gì, bỏ qua phần thi nghe môn tiếng anh nhanh chóng kết thúc mọi người ngẩng đầu thất thần nhìn anh giáo viên giám thị s ừ n g sốt nhìn đến bộ dáng g i a n g đồ càng hoảng sợ nhìn thời gian một chút 15 giờ, mau, mau, mau p hầu kết sang đồ lăn lộn liều mạng nuốt xuống mọi cảm xúc bước chân anh cứng đờ mà hướng đến chỗ ngồi của mình chỗ ngồi của giang đồ ở bàn bốn tổ cuối cùng anh ngồi xuống cả người căng thẳng tới cực hạn anh giơ tay đè bài thi xuống ngón tay còn có chút run run giáo viên giám thị vừa thấy anh như vậy sợ xảy ra chuyện gì tới hỏi một lần nữa giang đồ rũ mắt trong cổ họng giống như là bị lửa đốt cháy anh nói em không có việc gì không biết có phải giáo viên giám thị ảo giác hay không ông cảm thấy đôi mắt thí sinh này hơi ướt giang đồ cầm bút âm nhạc kết thúc phần thi nghe tiếng anh vang lên thanh âm ngừng lại chỉ có âm thanh thí sinh làm bài thi sàn sạt bài thi của anh trống rỗng đầu óc cũng có chút trống rỗng giang đồ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xuất thần mà nhìn chằm chằm một chỗ trong đầu còn quanh quẩn câu nói kia chỉ cần các người ký tên mượn nợ cậu ta có thể liền đi thi anh rũ mắt xuống hít một hơi thật sâu đè bút bắt đầu viết đáp án ta nếm qua nhân gian chua sót khó khăn nhân gian này người không tới cũng tốt trời mưa ào ào rơi xuống trước cửa sinh viên cầm ô người đến người đi nước mưa trên mặt đất tạo ra một đám bọt nước cửa hàng linh kiện máy tính trên vai giang đồ khoác một cái ba lô màu đen anh dựa vào tường trong tay kẹp một điếu thuốc đưa lên đến bên miệng nhẹ nhàng hút một hơi ánh mắt lương bạc nhìn màn mưa đợi mưa tạnh bên cạnh cửa hàng linh kiện máy tính Là lần hàng vài một thức ăn nhanh. Nữ sinh đi qua đều theo trên cửa nhanh qua anh sinh Hướng nhìn ăn Nữ bản năng hướng trên người đi đều di động giảng đồ vang lên một tiếng anh lấy ra nhìn thoáng qua là tin nhắn bạn cùng phòng ký túc xá viên dương nhắn giang đồ tối nay lúc cậu trở về ở cộng trường thuận tiện mua một chút thức ăn giúp chúng tớ tùy tiện cái gì đó đều được trời mưa cơm hộp cũng không được ngon lắm giang đồ cúi đầu trả lời lại được anh đem điện thoại nhét vào túi quần có một nữ sinh cầm ô đi đến trước mặt anh đỏ mặt thật cẩn thận hỏi bạn học cậu không mang dù sao chúng ta có thể đi cùng nhau tớ đưa cậu tới dưới lầu ký túc xá giang đồ nhìn cô một cái t h a n h âm nhạt nhẽo không cần cảm ơn bất kể là gì ngữ khí thể hiện của anh vẫn đều là quá lạnh để đến gần đã phải cố gắng lấy dũng khí thật lớn nữ sinh cắn cắn môi mất mát mà rời đi Một mưa mua phần cơm. trụm máy mặt, lát thức trường học đi tới. tính trước lại. sau, Giang cửa nhanh, ba Anh ra cửa cửa ra, ba đang quay qua. đầu hướng người nhỏ hàng ăn phần ngoài hàng, phòng ngủ ra, mặt, nhìn học đi đi đi Đố Đẩy vào về vào ở viên dương cười đứng lên à đã trở lại rồi cảm ơn cậu nha không cần giang đồ đem cơm đặt ở trên bàn trên mỗi hộp cơm đều có một cái phiếu nhỏ viên dương đ e m t i ề m cơm của bọn họ trả lại cho anh giang đồ cầm lấy rồi ném trên bàn xoay người cầm quần áo sạch đi vào toilet tắm sửa anh vừa đi vào bạn cùng phòng đỗ vân phi liền hạ giọng nói với viên dương câu nói gọi người mang cơm hộ hóa ra là kêu giang đồ một tháng ở cùng nhau tớ vẫn chưa thích ứng ở chung một phòng ký túc xá với một người lãnh đạm như vậy Viên vẫn người chiếc cười cười, nói.、Nhìn、giang người miệng giúp. Dương chung phòng trường, cũng trưởng. Anh Nhìn lạnh lùng nhưng chung nhờ bản cơ là là lớp là túc cậu có thật, khá hỗ thể ký tốt. trợ, xá ra, đũa ở Mở bè đồ ấy Cậu thích cậu túc chúng cuộc. cuộc cậu đều quá nhiều ấy rất ấy. ấy Đỗ Đúng điện sẽ sinh giúp lùng. Nhưng gọi phòng liên. Phi xài. thoại tới rồi. là lạnh là Vân tính tình nữ Nhìn thở Thì ta tìm xem, mà xá ký đáng tiếc tất cả đều giống nhau giang đồ không tiếp nhận loại điện thoại này càng như vậy nữ sinh theo đuổi anh lại càng nhiều Đại học cảm giác giang đồ cho người ta khi gặp lần đầu tiên là rất lạnh lùng cứng rắn vừa gặp đặc biệt cảm thấy loại người này ở chung không dễ nhưng anh lớn lên đẹp trai khí chất trầm tĩnh lạnh nhạt lại rất hấp dẫn nữ sinh có một lần lầm dây ngữ sắp xếp lại ảnh chụp thời trước bạn cùng phòng vừa nhìn thấy sang đồ đôi mắt liền sáng rực lên w o a là ai đây ảnh chụp là chụp lúc sinh nhật sang đồ mười tám tuổi ở quán thịt nướng click máy tính mở ra vừa lúc là ảnh chụp chung cô với anh giang đồ khoác áo khoác màu đen biểu tình lãnh đạm mà nhìn thẳng anh mang mắt kính nhưng đôi mắt nhìn càng đẹp hơn một chút Trước thi thi Thời thi phát tốt, tháng Sư nhưng phương với với học, học Bắc học cuối cùng cô Cô cô. khi Kinh. khá không không phạm huy hơn hệ, hệ đại nói Đại điểm đại lại đi Quảng Đông. Cô với giang liên giang liên Đông. đồ đã hơn nửa tháng không liên hệ. Là giang đồ đơn Lâm là muốn Dây Ngữ Quảng nửa vào cô thở dài nói là thanh mai túc r mã của tớ bạn cùng phòng òa、wow, bạn trai cậu á lâm d à y ngữ vội lắc đầu không phải không phải cậu ấy không thích tớ tớ cũng không thích cậu ấy đẹp trai như vậy mà không thích à lâm d à y ngữ cười cười cậu ấy có người yêu thích rồi bạn cùng phòng hỏi rất đẹp à lâm dây ngữ nói so với hoa hậu giảng đường trường học chúng ta còn xinh đẹp hơn rất nhiều bạn cùng phòng lại hỏi à bọn họ là bạn bè nam nữ sao lâm dây ngữ nói không phải ngay cả giang đồ thích t r ú c tinh g i a o cô ấy cũng không biết lúc trước giang đồ thi đại học phòng ở giang xa Gia bị cầm ra ngoài mượn nợ giang cẩm huy vai nặng lãi không biết từ khi nào lăn qua lăn lại biến thành hai trăm vạn khoản tiền đền bù phá bỏ và di rời Giang ra một đồng cũng Nhưng không trọng trọng Nghị Giang Không giờ phải Thiếu thi đại ra chưa quan Quan nữa nhất nhất Chính Trần đến một chút được đó Đồ bức cho học lấy là là kịp ở bắc lên nước đức xa xôi t r ú c tinh giao mở quy quy ra trong diễn đàn lớp cao trung ngẫu nhiên có người nhắc đến chuyện giang đồ nói thời điểm anh thi tiếng anh xảy ra tai nạn xe cộ thiếu chút nữa không đến kịp để thi đậu bởi vì bị thương lại ảnh hưởng thành tích bằng không chắc chắn là thi đậu đại học thanh hoa có người còn nói coi như không đi đại học thanh hoa đại học hát cũng không tồi chỉ là rất đáng tiếc mỗi lần chúc tinh sao nhớ tới sang đồ đều cảm thấy rất khó chịu cô không biết vì cái gì thời điểm thi đại học lại cố tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô gặp giang đồ một lần cuối cùng là vào tháng chín anh với lê tây tây và lục tễ bọn họ cùng nhau đưa cô đến sân bay mỗi người bọn họ đều ôm một cái thời điểm giang đồ ôm cô thật dùng sức t r ú c tinh g i a o mở ra khung thoại với giang đồ xa xa bầu trời sao đồ ca ở trường học mới cậu có khỏe không giang đồ rất tốt xa xa bầu trời sao đồ ca đồ ăn trường học các cậu ăn ngon không giang đồ rất tốt đối thoại của bọn họ luôn là như vậy rất đơn giản cách múi giờ luôn là thật lâu anh mới trả lời mỗi lần đều là một hai chữ làm người thật thất bại cũng thật ấm ức khổ sở nửa tháng trước t r ú c tinh giao lại gửi cho anh một tin nhắn xa xa bầu trời sao đồ ca cậu có số di động không cho tới nha giang đồ vẫn luôn không trả lời cô một mình t r ú c tinh giao tha hương ở nước ngoài ngồi nhìn chằm chằm khung thoại ở máy tính trước mặt bỗng nhiên rất muốn khóc đến khi lục tễ gọi điện thoại tới dường như sang đồ mất hẳn liên lạc với tất cả mọi người trừ lâm dây ngữ thỉnh thoảng có thể liên hệ với anh những người khác đều liên hệ không được anh vội vàng đi học vội vàng làm thuê kiếm tiền vội vàng từ chối nữ sinh theo đuổi anh anh có chút không rõ vì cái gì lại có nữ sinh thích mình thích anh cái gì Cái giang ì anh cũng không có. g đ ô hệ hoa chúng ta lại gọi lại đón i tới. Giang ệ n Đô đ gió lạnh đi vào phòng ký túc xá viên dương liền chỉ vào máy microphone đặt ở trên bàn bên cạnh cửa sổ nói điện thoại còn thông anh nhíu nhíu mày đi qua đem điện thoại cúp xuống viên dương với đỗ vân phi hai người nhìn thấy trợn mắt há mồm viên dương hò một tiếng hệ h o a thật là xinh đẹp cô ấy theo đuổi cậu nhiệt tình đến như vậy cậu cũng không suy nghĩ một chút giang đồ hỏi lại thật xinh đẹp sao đỗ vân phi nói thế mà còn không xinh đẹp à giang đồ thầy mặc một chút là cô gái không nên bình luận chuyện nào kiểu to gan lớn mật đối với sự lãnh đạm của giang đồ không để ý chút nào có vài phần còn rất kiên nhẫn ngày hôm đó sinh nhật giang đồ hệ hoa ôm một hộp quà tặng lớn đem đến gửi ở dưới lầu kế thúc xá giang đồ ở giang đồ từ chối quà tặng của cô cô đi vòng qua hướng đến cửa phòng kế thúc xá chạy đến trước mặt anh ngăn lại vẫn là câu nói kia Cậu không có bạn gái. Vì cái cùng bực không không thể cùng tớ thử bạn Giang gái, gì bội. vì tớ rất xem sao?、Giang、đồ rất bực bội. bỗng nhiên anh hạ khóe miệng ý cười không đến đáy mắt cơ bản cùng tớ ở bên nhau không có hẹn hò càng sẽ không có đưa cậu đi dạo phố ăn nhậu c h ơ i bời không chừng sự kiện gì cũng đều không có cả quà tặng lễ vật ngay cả đi ra ngoài thuê phòng đại khái cũng là muốn cậu trả tiền hệ hoa s ừ n g sốt sắc mặt cứng đờ đối thoại này bị người qua đường nghe thấy không biết như thế nào truyền ra mọi người đều biết giang đồ là sinh viên nghèo đến nỗi không thể nghèo hơn đầy mặt khiếp sợ mà nhìn về phía giang đồ cảm thán nói Cậu chuẩn đây là chuẩn bị làm hòa thượng bị giang đồ không thèm để ý ừ tớ đánh cuộc cậu thắng có đôi khi sức mạnh tuyển bá của lời đồn đại thật là đáng sợ từ lúc bắt đầu giang đồ nghèo đến nỗi không có tiền cùng bạn gái đi thuê phòng đến thời điểm tuyền đến tai bạn học cao trung đã biến thành giang đồ nghèo đến nỗi cùng bạn gái đi thuê phòng đều phải để bạn gái trả tiền trúc tinh sao nghe lời đồn thổi đó là từ nơi lê tây tây lê tây tây cậu biết không đồ ca có bạn gái rồi lê tây tây khẳng định là cậu không nghĩ tới đi cậu ta không chỉ có yêu đương còn nhanh chóng t r e o lên giường luôn quả nhiên đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới quan trọng nhất chính là tiền thuê phòng vẫn là bạn gái t r ả lê tây tây à không đúng à không phải nhà bọn họ nhận được khoản tiền đền bù phá bỏ và di rời sao trả vay nặng lãi còn dư lại một chút hẳn là không đến mức đó đi chẳng lẽ là bởi vì thi đại học không được như ý đả kích quá lớn sau đó liền sa đ o ạ phóng túng sao lúc ấy trước tinh sao đang ở trên máy bay cô về nước đón tết âm lịch sau khi xuống máy bay mở di động ra tin nhắn của lê tây tây nhảy ra mười mấy cái tin nhắn cuối cùng là kỳ thật lúc trước thời điểm giang đồ vì cậu đánh trương thịnh tớ còn cho là cậu ấy thích cậu chính là không nói với cậu sợ cậu nghĩ nhiều dù sao hiện tại cậu ấy cũng có bạn gái rồi cậu với lục tễ cũng khá tốt nói đi nói lại cũng không có việc gì t r ú c tinh g i a o ngồi trên xe sững sờ nhìn những tin nhắn đó hóa ra không phải là cô ảo giác sao có lẽ là cô lại trưởng thành một chút có lẽ là thoát ly cái hoàn cảnh kia bỗng nhiên hồi ức lại trở nên rõ ràng hơn có đôi khi cô hồi tưởng lại cũng cảm thấy hình như là anh thích cô cái loại thích này như gần như xa rất khó bắt giữ khi xe đi qua cảnh sắc phố phường quen thuộc cô ngồi thẳng lưng nhìn c h ă m c h ă m ngoài cửa sổ lão lưu ở phía trước nói nơi này là hẻm hà tây đã bị san bằng tiểu thư còn nhận ra được không chúc tinh sao nhìn một vùng lớn phế tích bị san bằng bỗng nhiên rất khổ sở không có hẻm hà tây về sau không còn có hẻm hà tây cô muốn đi vào bên trong nhìn qua một lần thì không có nữa liền không có nữa cô với giang đồ cũng không giữ liên hệ mọi người trời nam đất bắc ai đi đường nấy liên hệ chậm rãi liền ít đi thành thị quen thuộc cũng bởi vì thời đại phát triển mà biến đổi trở nên xa lạ buổi tối lục tễ còn ở bắc kinh gọi điện thoại cho cô t r ú c tinh i a o đang tròn sửa lại đồ cũ cô ngồi xổm ở t r ư ớ c tủ quần áo tìm đến trong ngăn tủ giấu hơn tám mươi phong thư tỉnh kia cô ngồi ở trên thảm nhỏ giọng nói lục tễ tớ đang xem lại những phong thư trước kia cậu viết gửi cho tớ trước kia tớ không để ý có bao nhiêu cái vừa mới đếm lại một chút có tám mươi bảy phong kỳ thật sau khi tốt nghiệp thứ năm mỗi tuần đều không còn nhận được một phong thư tớ có chút không quen bên kia lục tễ t r ầ mặc m mấy giây cười một tiếng anh cười đến nỗi có chút kỳ quái chúc t ì n h dao bĩu、um、môi c ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi buổi tối g i a n g đồ trở lại phòng ký túc h xá anh mở máy tính ra đăng nhập vào quy quy đã thật lâu không dùng nhìn thấy hơn mười ngày trước chúc tinh sao gửi tin nhắn tới xa xa bầu trời sao đồ ca vườn đèn ngôi sao kia là cậu tặng cho tớ phải không giang đồ ngây ngần cả người anh yên lặng nhìn chăm chăm màn hình máy tính anh không biết vì cái gì đột nhiên cô lại hỏi như vậy ngón tay ở trên bàn phím viết mấy chữ rồi lại xóa đi sau vài lần anh tắt khung thoại đi rời khỏi quy quy ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn mười một xa xa bầu trời sao đồ ca tây tây tham gia thi đấu giọng ca nữ cậu có thời gian bỏ một cái phiếu ủng hộ giúp cậu ấy đi vẫn như cũ cô không nhận được một tin nhắn hồi đáp nào giang đồ dựa vào trên ghế nhớ tới nghỉ hè năm nhất cao trung năm ấy cô với lê tây tây vào nhầm hiện trường thi đấu giọng hát nam khóe miệng cong lên một cái anh lên mạng nhìn một chút t a xét phương thức bỏ đầu phiếu quay đầu nói với viên dương đã gửi cho cậu mấy cái liên tiếp các cậu giúp bạn học tớ một đầu phiếu đi Viên giang phiếu giúp người Dương còn mở cảm ra, khác. thấy kỳ kéo lạ, đồ Ngày Giang nói ăn Viên Dương Giang dừng nói Phiền khuya Yêu hôm hỗ phiếu hỏi hỗ phiếu chút, mời một sau, sau sao? đầu Buổi cậu cầu lại tiếp đi tối tói Đồ Đồ Về tục trợ tớ trợ các kéo mấy năm nay giang đồ giúp mọi người không ít thành tích chuyên ngành của anh rất tốt thời điểm anh chỉ bài anh đều sẽ chiên nhẫn giảng giải ngày thường ở bên ngoài làm thuê thuận tiện còn mang giúp đồ vật khó mà được anh nhờ người giúp đỡ hỗ trợ viên dương cùng đỗ văn phi lợi dụng toàn bộ bạn bè quen biết của bọn họ giúp lê tây tây kéo một đóng phiếu lê tây tây lọt vào trận chung kết cả nước giữa tháng chín trận chung kết đêm đó phát sóng trực tiếp viên dương mở máy tính ra xem phát sóng trực tiếp răng ừ giang người ghé cùng cống hiến rất nhiều phiếu ba nhau fan vừa bọn Bọn nướng đồ, đều đều BBQ Trước cuộc họ họ chỗ kéo mặt xem mặt Rốt rất tới vào là cơm hộp, u ố n bia vừa xem. Giang xem đồ x á c h theo bia dựa vào ban công bên cạnh cửa vừa nghe nhìn sao trời ngoài cửa sổ có chút xuất thần không biết hiện tại chúc tinh sao đang làm gì bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng lão viên bọn họ gọi viên dương là lão viên lão viên kêu trời ơi trời ơi người kéo đàn xe lô này lớn lên thật là xinh đẹp bỗng dưng anh quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính màn ảnh phát sóng trực tiếp đã đi qua anh nhìn không kịp anh đi đến phía sau lão viên ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chăm chăm chết cứng màn hình máy mới năm thẳng tắp chết tính、Lê、Tây Tây hát trốn phát tháng nhìn hình chính hoạch chạy hành Ánh cứng nay là bài Kế Lê Vừa mới phát hành tháng 4 năm nay. Ánh sao sáng nhất trong trời đêm màn ảnh nhoáng lên lại chiếu đến người chơi đàn xe lô một cái thiếu nữ không cô đã hai mươi tuổi so cao trung trưởng thành hơn rất nhiều khí chất càng sâu cũng càng xinh đẹp có lẽ có thể gọi là phụ nữ trẻ tuổi lê tây tây vẫn là một đầu tóc ngắn gầy gầy cô vòng quanh sân khấu đi đến bên cạnh t r ú c tinh sao hát đến động tình ô ngôi sao sáng nhất trong trời đêm có nhớ không từng cùng ta đồng hành thân ảnh biến mất ở trong gió ta cầu nguyện có được một ngôi sao trong suốt tâm hồn với đôi mắt rơi lệ cho ta lại có dũng khí tin tưởng ô đi qua nói dối để đến ôm em Giang đỗ ồ nhìn chầm chầm màn hình máy tính, hầu kết dùng lăn lộn nuốt một cái. yên lặng đến tới cuối cùng. Động chằm chằm hầu sức cái, cuối máy một mới tay kết tới b n dưng hoàn hồn. g Đỗ vân phi chỉ vào máy tính à cô gái này là ai vậy cảm giác so với nhiều minh tinh còn xinh đẹp hơn tớ đi tra trên bài du coi có biết tên gì không từ hôm nay trở đi cô ấy chính là nữ thần của tớ lão viên cười ha ha quay đầu hỏi giang đồ như này được tính là xinh đẹp đi hệ hoa không đủ xinh đẹp người này mới là xinh đẹp đi vốn dĩ chỉ là nói dỡn lão viên không trông cậy vào giang đồ trả lời giang đồ lại thấp giọng nói một câu rất xinh đẹp Lúc ấy l ầ m dây ngữ cũng đang xem phát sóng trực tiếp cô nhìn thấy lê tây tây hát bài hát kia bỗng nhiên nhìn thấy t r ú c tinh sao xuất hiện ở tv phát sóng trực tiếp bỗng nhiên đôi mắt cô đỏ lên cô không biết giang đồ có nhìn thấy hay không thấy được sẽ là cái tâm tình gì đây giang đồ làm nhiều chuyện như vậy nói dối t r ú c tinh sao nhiều như vậy đổi lại là bất cứ người nào đều khó có thể quên cũng không cam lòng được giang đồ đứng ở trên ban công ngửa đầu uống một ngụm bia lạnh lẽo anh đã hai mươi mốt tuổi là đàn ông trẻ tuổi hình dáng trở nên càng lạnh lùng cứng rắn di động anh vang lên là lâm dây ngữ gọi tới điện thoại vừa chuyển sang kết nối lâm dây ngữ mang theo thanh âm giọng mũi hỏi Tớ vài ngày sau lâm dây ngữ đăng ký một bút danh ở trên trang web tấn sang văn học cô bắt đầu viết thường xuyên một câu chuyện có thật về tình yêu thầm kín ở trên trang web tên truyện là chờ đợi một vì sao cuốn sách này cũng không thật thót có một số người đọc theo dõi truyện chờ đợi một vì sao đã được xuất bản nhiều kỳ cho đến năm hai n g ba bỗng nhiên lâm dây ngữ nhận được một tin tức ngoài ý muốn thời điểm năm thứ hai đại học chúc tinh sao với lục tễ chia tay vô cùng âm thầm mà chia tay cô đặc biệt hưng phấn Đem t i n tức n à y n ó i c hai o g i n g Đồ ồ h lâu g i a n g Đồ c h ỉ trả lời một câu có Ừ Ừ là l ý tứ gì mươi ngữ vô cùng vô ba u rầu Cuối chuyện ồ n cùng cô lại viết tiếp x ư Tháng 7 năm 2013 giang đồ là người giành được giải thưởng cao nhất của viện thiết kế công trình Viện và Và thiết tài ngoại Tôi biết cậu ấy luôn là một người công trình luôn mạnh mẽ và cứng sắn và cậu ấy sẽ ngày càng tốt hơn trợ xuất tập một rất tốt cho học kế cậu cậu cậu là ấy ấy ấy mẽ sẽ em trai giang đồ là giang lộ không nghĩ tới còn chưa học xong cao trung chạy đi tham gia trò chơi thể thao điện tử gì đó giang đồ trước khi xuất ngoại đánh cho cậu ta một trận kêu dừng lại nhưng cũng vô dụng câu chuyện tạm thời kết thúc tại đây tôi biết chắc chắn các bạn muốn hỏi kế tiếp giang đồ kia cậu ta và tinh tinh sẽ như thế nào q u y ề n sách này người xem càng ngày càng nhiều tôi sợ quay lại giang lộ sẽ mắng tôi mất vài ngày nữa tôi sẽ khóa chuyện này đến phần chuyện kế tiếp nếu sau này có sẽ nói tới tôi sẽ quay lại viết cho các bạn biết ừ hy vọng đây là một c h u y ệ n chưa xong để còn viết tiếp câu chuyện